Sáchnói.com.vn Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 5 trong quyển sách Sức mạnh tiềm thức của tác giả Joseph Murphy Chương 5 Chữa trị tinh thần trong thời hiện đại Hãy suy nghĩ và hoạch định một cách độc lập những phương pháp truyền thống Hãy biết rằng luôn có câu trả lời và giải pháp cho mọi vấn đề Sự chữa lành là gì? Sức mạnh chữa lành này đến từ đâu? Và làm sao có thể áp dụng nó trong thực tế? Đây là những câu hỏi quan trọng mà tất cả chúng ta đều quan tâm sâu sắc. Câu trả lời đơn giản, sức mạnh chữa lành nằm trong tiềm thức của mỗi người và chính thái độ tinh thần thay đổi từ phía người bệnh sẽ phóng thích sức mạnh chữa lành này. Thực tế, các nhà tâm lý học, tâm thần học chưa từng trực tiếp chữa lành cho một bệnh nhân nào cả mà họ chế tạo nên sự thay đổi kỳ diệu bằng cách phá bỏ những trở ngại tinh thần nơi bệnh nhân. Nhờ đó sức mạnh chữa lành có thể được phóng thích, giúp sức khỏe của bệnh nhân được hồi phục. Tương tự, các bác sĩ giải phẫu cũng chữa lành cho bệnh nhân bằng cách khai thông chướng ngại về thể chất, cho phép dòng năng lượng chữa lành vận hành trôi chảy. Như đã trình bày ở trên, chúng ta có thể áp dụng nhiều cách khác nhau để phá bỏ những chướng ngại tinh thần, cảm xúc và thể chất. Vốn ngăn trở dòng sinh khí, có khả năng chữa lành, chảy tràn vào cơ thể mình. Nếu được định hướng đúng đắn, năng lực chữa lành cơ ngụ trong tiềm thức của bạn cơ thể chữa lành mọi bệnh tật, về cả tinh thần lẫn thể xác. Năng lực chữa lành này vận hành trong tất cả mọi người, bất kể tín ngưỡng, tôn giáo, màu da, hoặc chủng tộc. Phép chữa trị tinh thần hiện đại dựa trên chân lý, rằng vô lượng trí tuệ và sức mạnh của tiềm thức sẽ hướng ứng theo niềm tin của bạn. Một số nhà tâm thần học hay mục sư thực hiện tiến trình chữa lành bằng cách vào phòng riêng và đóng cửa lại. Như thế có nghĩa là họ tĩnh tâm, tư giãn, thả lỏng và nghĩ về quyền năng chữa lành vô lượng bên trong họ. Họ đóng chặt cửa tâm thức trước tất cả những quấy nhiễu cũng như những sự việc xảy ra bên ngoài và sau đó họ truyền đạt yêu cầu hoặc mong mỏi của mình đến tìm thức một cách thanh thản và chú ý. Với nhận thức rằng, trí tuệ của tâm thức sẽ hồi đáp theo những nhu cầu cụ thể của họ. Hãy nhớ rằng, khi bạn hình dung kết quả mình mong muốn và cảm nhận tính xác thực của nó, thì nguồn sống bất tận theo đó sẽ hương ứng với sự lựa chọn và thỉnh cầu của ý thức. Điều này có thể được hiểu như, hãy tin bạn đã nhận được và bạn sẽ nhận được. Đây cũng chính là điều mà các nhà tâm thần học hiện đại thực hiện khi họ thực hành liệu pháp cầu nguyện. Quy luật của niềm tin Tất cả tôn giáo trên thế giới đều là biểu trưng cho những dạng niềm tin khác nhau và những niềm tin này được lý giải bằng nhiều cách. Quy luật của cuộc sống chính là niềm tin. Bất kỳ điều gì bạn tin tưởng về bản thân, cuộc sống và vạn vật. Bạn sẽ nhận được Niềm tin là một ý nghĩ trong tâm thức Khiến cho sức mạnh của tiềm thức được phân bổ Trong mọi phương diện đời sống Theo thói quan suy nghĩ của bạn Hãy nhận thức rõ ràng rằng Ngay cả khi Kinh Thánh đề cập đến đức tin Nó cũng không phải nói đến đức tin Trong một lễ nghi Nghi thức, hình thái, thể chế Hoặc công thức nào đó Mà nó đang nói về tự thân của niềm tin Niềm tin của tâm thức đơn giản là ý nghĩ của tâm thức. Đối với một người có đức tin mọi chuyện đều có thể. Mắc 9.23 Chính vì vậy, thật ngốc ngớt khi đặt niềm tin vào bất cứ điều gì có thể gây hại hoặc tổn thương bạn. Hãy nhớ, không phải điều được tin tưởng là cái gây hại hoặc tổn thương bạn, mà chính niềm tin hoặc tư tưởng trong tâm thức của bạn đã tạo ra kết quả đó. Tất cả trải nghiệm, hành động, sự việc và hoàn cảnh của đời bạn chỉ là sự phản ánh và hưởng ứng đối với chính tư tưởng của bạn. Sau đây khoa sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu. Ý thức và tiềm thức được định hướng một cách khoa học. Liệu pháp cầu nguyện hoặc thiền định là sự hoạt động đồng bộ, hài hòa và thông minh của các cấp ý thức và tiềm thức được định hướng một cách khoa học cho một mục đích rõ ràng. Trong hình thức liệu pháp này, bạn chú tâm lựa chọn một ý niệm, hình ảnh tưởng tượng, dự định mà bạn muốn trải nghiệm. Bạn nhận thức khả năng truyền tải ý niệm và hình ảnh tưởng tượng này đến tiềm thức nhờ cảm giác về tính xác thực của trạng thái đó. Khi bạn giữ vững trạng thái tinh thần của mình, sự cầu nguyện hoặc thiền định của bạn sẽ được hồi đáp. Liệu pháp như vậy chính là một hành động tinh thần rõ ràng cho một mục đích cụ thể rõ ràng. Hãy tưởng tượng bạn đang muốn vượt qua một khó khăn nào đó bằng liệu pháp thiền định hoặc cầu nguyện. Bạn nhận thức được rằng dù là gì đi nữa thì vấn đề bạn đang gặp phải hoặc căn bệnh bạn đang mang hẳn đã được sinh ra bởi những tư tưởng tiêu cực nằm trong tiềm thức. Và nếu có thể xóa sạch những tư tưởng đó ra khỏi tâm trí, bạn sẽ vượt qua được những trở ngại đang cản đường. Vì nhận thức được điều đó, bạn bắt đầu hướng đến sức mạnh chữa làm bên trong tiềm thức. Bạn tự nhắc mình về sự tồn tại của vô lượng năng lượng và vô lượng trí tuệ, cùng khả năng chữa lành của nó. Khi an nhiên trong sự thật này, nỗi sợ hãi của bạn sẽ dần tan biến. Chính sự hồi tưởng những chân lý này, sẽ giúp đánh bại những niềm tin sai lầm. Hãy tin rằng sự chữa lành sẽ xuất hiện. Hãy giữ cho tâm trí không nghĩ đến những khó khăn trở ngại cho đến khi bạn cảm thấy được dẫn dắt và tỉnh tâm. Sau một khoảng lặng, hãy cầu nguyện hoặc tham thiền trở lại. Làm như vậy bạn sẽ không lãng phí sức lực vào những tình trạng tiêu cực nữa. Chính thái độ tinh thần này tạo nên sự hợp nhất hài hòa của ý thức và tiềm thức để giải phóng sức mạnh chữa lành. Chữa lành nhờ đức tin là gì? Và niềm tin vô điều kiện tác động như thế nào? Phép chữa lành nhờ đức tin được đề cập ở đây không phải là đức tin được nói đến trong Kinh Thánh, vốn có nghĩa là hiểu biết về sự tương tác giữa ý thức và tiềm thức. Một người chữa trị bằng đức tin là người trị bệnh mà không có bất kỳ hiểu biết khoa học thật sự nào về những năng lực và tác động liên quan. Họ có thể quả quyết mình có năng khiếu chữa bệnh đặc biệt và chính lòng tin vô điều kiện của người bệnh đã giúp phép chữa trị đó hiệu quả. Ở nhiều nơi trên thế giới, những người chữa bệnh theo cách truyền thống thường điều trị cho bệnh nhân bằng cách nhảy múa, niệm thần chú, cầu khẩn thần linh. Ngoài ra một người bệnh có thể được chữa lành bằng cách chạm vào các thánh tích mặc lễ phục theo nghi thức đặc biệt, thắp hương trầm hoặc nến thánh, hoặc uống một hỗn hợp thảo dược. Bất kỳ điều gì khiến người bệnh tin tưởng thành tâm vào phương pháp hoặc tiến trình chữa trị đều có thể giúp mang lại kết quả khả quan hơn. Bất kỳ phương pháp nào khiến bạn chuyển từ sợ hãi, hoàng mang sang tin tưởng và hy vọng đều có thể hiệu nghiệm. Để hiểu rõ niềm tin vô điều kiện tác động như thế nào, Hãy trở lại với trường hợp của bác sĩ người Đức, Rang Aston Metzmer. Năm 1776, ông tuyên bố đã trị lành nhiều ca bệnh bằng cách dùng 500 soi lên cơ thể bệnh nhân. Sau đó như đã nói ở chương trước, ông không còn dùng 500 nữa mà thay vào đó là dùng tay lướt nhẹ qua cơ thể người bệnh. Và cách này cũng lại công hiệu. Để lý giải sự thành công của phương pháp mới này, Metzmer đã triển khai một lý thuyết mà ông gọi là từ lực động vật. Theo thuyết này, ông cho rằng có một dòng lưu chuyển tràn ngập khắp vũ trụ nhưng nó hoạt động mạnh liệt nhất trong cơ thể người. Ông quả quyết chính dòng từ tính này đã truyền từ tay ông qua cơ thể người bệnh và chính sự truyền từ lực động vật này là điều đã cứu chữa họ. Người bệnh khắp nơi lũ lượt kéo đến nhờ mesmer chữa trị Và rất nhiều trường hợp thành công đã được ghi nhận Thời gian Medmer chuyển tới Paris sinh sống Chính quyền sở tại đã bổ nhiệm một quỹ ban để điều tra và giám sát về những trường hợp chữa lành của ông Quỹ viên gồm các bác sĩ lỗi lạc và những thành viên viện hàng lâm khoa học Trong đó có Benjamin Franklin cũng là một thành viên Sau khi điều tra kỹ lưỡng, quỹ ban thừa nhận rằng Medmer đã chữa khỏi những căn bệnh kinh niên Tuy nhiên họ không tìm được bằng chứng nào chứng minh tính đúng đắn của thuyết dòng từ tính của ông. Họ cho rằng hiệu quả chữa trị có được là nhờ sự tưởng tượng của bệnh nhân. Không lâu sau sự kiện này, Mesmer bị trục xuất. Ông mất năm 1815. Ít lâu sau, bác sĩ James Press ở Manchester, Anh đã bắt đầu vào việc chứng minh rằng dòng từ tính chẳng có liên quan gì tới phép chữa trị của bác sĩ Mesmer. Bác sĩ Red cho rằng, có thể các bệnh nhân đã bị đưa vào một giấc ngủ thôi miên do ám thị. Khi họ ở trong trạng thái thôi miên, Mepmer đã thành công trong việc tạo ra những hiện tượng đáng kinh ngạc mà đã gán cho cái gọi là tự lực động vật. có thể dễ dàng thấy rằng, tất cả những sự chữa lành đó chắc chắn được tạo ra bởi sức tưởng tượng tích cực của bệnh nhân, cùng với một sự ám thị mãnh liệt về sức khỏe đối với tiềm thức của họ. Chúng ta có thể tạm gọi đây là lòng tin mù quán, bởi cả bệnh nhân lẫn nhà trị liệu đều không hiểu vì sao phép chữa lành đó lại xảy ra. Tâm thức của bạn không xấu, tác động của tự nhiên không xấu. Xấu hay tốt tùy thuộc vào cách bạn vận dụng sức mạnh của tự nhiên. Hãy dùng tâm thức của mình để khơi gợi những điều tốt đẹp và truyền cảm hứng cho chính mình, cũng như cho mọi người ở khắp mọi nơi. Khi tâm trí thừa giãn và bạn chấp nhận một ý niệm nào đó, tiềm thức sẽ đón nhận ý niệm đó. Niềm, niềm tin chủ quan. Quan, quan, quan, quan, quan. Tâm thức chủ quan hay tiềm thức của một cá nhân có thể nghe theo sự điều khiển của ý thức hoặc tâm thức khách quan của họ, cũng giống như cách nó nghe theo những lời ám thị của người khác. Điều này có nghĩa là, bất luận niềm tin khách quan của bạn là gì, nếu bạn đã thừa nhận hoặc tin tưởng một cách tích cực hoặc ngắm ngầm, tiềm thức sẽ bị chi phối bởi sự ám thị và niềm mong mỏi của bạn sẽ thành hiện thực. Niềm tin cần có trong phép chữa lành tinh thần là niềm tin chủ quan thuần túy. Để đạt được điều này, bạn cần loại bỏ sự chống đối mạnh mẽ từ phía ý thức hoặc tâm thức khách quan. Sự chữa lành sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất nếu cả ý thức và tiềm thức ở trong trạng thái hoàn toàn chấp nhận niềm tin. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết phải luôn luôn như vậy. Bạn có thể thiết lập một trạng thái thụ động và dễ cảm thụ bằng cách thả lỏng tinh thần và thể chất để rơi vào tình trạng buồn ngủ. Trong trạng thái mơ màng này, sự thụ động của bạn trở nên dễ tiếp thu đối với các ấn tượng chủ quan. Một người đàn ông từng hỏi tôi, Làm thế nào mà một mục sư có thể chữa lành cho tôi chứ? Khi ông ấy bảo tôi không hề có bệnh gì cả. Tôi không tin. Thế mà sau đó tôi lại hết hẳn bệnh. Sao có thể như vậy được chứ? Lời giải thích rất đơn giản. Người đàn ông này đã được vị mục sư xoa dịu và làm cho yên tâm bằng những lời ám thị. Sau đó, ông như rơi vào một trạng thái bị ru ngủ. Không nói và không suy nghĩ gì vào lúc ấy. Ngay cả vị mục sư cũng trở nên thụ động. Ông cứ liên tục khẳng định một cách bình thản thư thả trong nửa tiếng đồng hồ, rằng người đàn ông này sẽ có sức khỏe tráng kiện, an bình, hài hòa và nguyên vẹn. Sau nửa giờ, người đàn ông cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và khỏe mạnh trở lại. Thật dễ nhận thấy rằng, lòng tin chủ quan của người đàn ông đã được biểu thị nhờ sự thụ động của ông trong quá trình điều trị. Và những lời ám thị của mục sư về sự làm mạnh hoàn toàn được truyền đến tiềm thức của ông. Hai tâm thức chủ quan bây giờ đang trong trạng thái hòa hợp. Nếu người đàn ông này thể hiện sự nghi ngờ về năng lực và tính đúng đắn trong lý thuyết của người chữa trị, thì chắc chắn điều này sẽ tác động như một sự ám thị trái ngược với những điều đã xảy ra. Những lời ám thị của vị mục sư hẳn đã bị ngăn trở nghiêm trọng hoặc thậm chí thất bại hoàn toàn. Tuy nhiên, trong trạng thái mơ màng, thờ thẫn này, sức kháng cự của ý thức trong người đàn ông đã giảm súc đến tối thiểu. Vì vậy, tiềm thức của người bệnh ở trong trạng thái dễ tiếp nhận nhất đối với những ám thị của vị mục sư. Tiềm thức đã thực hiện chức năng của nó một cách hài hòa với những ám thị đó và việc chữa lành đã có hiệu quả. Quý thính giả thân mến, Kho sách nói.com giáng thực hiện quyển sách này với sự yểm trợ của nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, có Hồng Trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ, bờ khó khăn, cố gắng duy trì mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non.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 Sau đây kho sách nói chấm mời các bạn cùng tìm hiểu ý nghĩa của sự chữa trị từ xa. Giả sử bạn đang sống ở Los Angeles và bạn hay tin mẹ bạn ở thành phố New York đang làm bệnh nặng. Ngay lập tức có thể bạn sẽ muốn vứt bỏ tất cả để đến ngay với bà. Nhưng sẽ ra sao nếu điều đó là không thể? Lúc đó... Liệu bạn có từ bỏ mọi hy vọng được góp thêm sức mạnh lòng tin vào quá trình bình phục của mẹ bạn không? Không nhất thiết phải như thế. Hãy nhớ rằng nếu bạn không thể hiện diện bằng xương, bằng thịt bên cạnh mẹ bạn, thì những lời cầu nguyện của bạn vẫn sẽ đến được với bà. Chính là đức tin trong bạn đã làm việc đó. Chỉ có một tâm thức sáng tạo duy nhất và quy luật sáng tạo của tâm thức sẵn sàng phụng sự bạn. Điều bạn cần làm là tạo ra một nhận thức tinh thần rõ rệt về sức khỏe và sự hài hòa trong đầu bạn, và mọi thứ sẽ tự động hướng ứng theo. Sự nhận thức nội tâm này thực hiện vai trò của nó thông qua tiềm thức và sẽ vận hành trong tiềm thức của mẹ bạn. Những ý nghĩ về sự khỏe khoắn, sức sống và sự hoàn hảo vận hành thông qua tiềm thức phổ quát. Chúng khởi động một quy luật về phương diện chủ quan của cuộc sống, vốn tự biểu hiện qua cơ thể bà như một sự chữa lành. Trên phương diện tâm thức, không tồn tại thời gian lẫn không gian. Cũng một tâm thức đó sẽ vận hành thông qua mẹ bạn và qua bạn, bất luận bạn đang ở đâu. Trên thực tế, trị liệu từ xa không khác trị liệu hiện diện, đơn giản vì tâm thức phổ quát hiện hữu khắp nơi. Đừng cố gửi đi hay giữ lại ý nghĩ. Sự chữa trị của bạn là một động thái có ý thức về ý nghĩ. Khi bạn ý thức về sự khỏe khoắn, an lạc và nhẹ nhõm những điều ấy sẽ trỗi dậy trong cảm nghiệm của mẹ bạn và kết quả theo đó sẽ hiện hiện. Sau đây là một ví dụ có thật về cái được gọi là sự chữa trị vắng mặt. Một phụ nữ ở Los Angeles hay tin mẹ cô ở New York đang bị chứng nhồi máu cơ tim Cô không thể đến bên cạnh bà ngay nhưng đã cầu nguyện như sao Nguyện năng chữa lành ở ngay nơi mẹ tôi Tình trạng cơ thể của bà chỉ là sự phản ánh đời sống tư tưởng của bà giống như những hình bóng chiếu trên màn ảnh Tôi biết rằng để thay đổi những hình ảnh này tôi phải thay đổi điều chúng phản ánh Giờ đây tôi phóng chiếu trong tâm tưởng của tôi hình ảnh sự nguyên vẹn, hài hòa và sức khỏe khang kiện của mẹ tôi. Quyền năng chữa lành vô lượng đã tạo nên thân thể mẹ tôi và những cơ quan của bà giờ đây đang thấm đẫm từng phần tử con người bà, và một dòng sông an bình chạy qua mọi tế bào trong cơ thể bà. Tôi biết rằng bệnh tật không phải là cái có thật, bởi nếu có thật thì chẳng ai có thể được chữa lành cả. Tôi giờ đây đang hòa mình vào suối nguồn bất tận của tình yêu và sự sống. Và tôi biết sự hài hòa, khỏe khắn và an bình cũng đang được biểu lộ trong cơ thể mẹ tôi. Cô cầu nguyện như thế vài lần mỗi ngày. Sau vài tuần, mẹ cô đã bình phục hoàn toàn. Chính phần kết quả xuất hiện trong tâm thức cô gái và được cô chấp nhận với lòng tin tuyệt đối đã khởi động năng lượng sáng tạo trong tâm thức chủ quan phổ quát. Điều này đã tự biểu lộ qua cơ thể mẹ cô thành sức khỏe và sự hài hòa tuyệt hảo. Những gì cô gái cảm nhận là sự thật về mẹ mình đã biểu đạt trong chính cảm nghiệm của mẹ cô. Giải phóng tác dụng động học của tiềm thức Một người bạn của tôi, đồng thời cũng là một nhà tâm lý học, kể cho tôi nghe rằng Tuyết nghiệm sinh thiết của cô Cho thấy các tế bào ung thư đã xuất hiện trong một cơ quan trọng yếu Các bác sĩ chuyên khoa ung thư đề nghị cô áp dụng một phép trị liệu khá đau đớn và nguy hiểm Trước khi đồng ý, bạn tôi đã thử một phương pháp khác Mỗi tối trước khi đi ngủ, cô âm thầm quả quyết Từng tế bào, dây thần kinh, mô và cơ quan của tôi Giờ đây đang được làm cho khỏe mạnh, nguyên vẹn và hoàn hảo Cả cơ thể tôi đang khôi phục sự khỏe khoắn và hài hòa. Trong khoảng thời gian một tháng, một sự chữa lành hoàn toàn đã xảy ra. Các cuộc xét nghiệm sau đó cho thấy tế bào ung thư đã biến mất. Câu chuyện này khiến tôi rất ấn tượng, nhưng cũng hiếu kỳ không kém. Tôi đã hỏi cô vì sao lại chọn cách lặp đi lặp lại những lời quả quyết đó trước khi đi ngủ. Cô đáp, một khi được phát động theo một chiều hướng nào đó, tác dụng động lực của tiềm thức sẽ tiếp tục hoạt động trong giấc ngủ của chúng ta. Đó là lý do vì sao việc truyền cho tiềm thức một ý niệm tích cực để nó tiếp tục tác động trong thời gian ta đang ngủ là hết sức quan trọng. Đây là câu trả lời rất sáng suốt. Cũng cần lưu ý rằng, trong suy nghĩ về sự hài hòa và sức khỏe hoàn hảo, cô không bao giờ đá động đến hiện trạng của mình. Chính vì vậy, Tôi mạnh dạn đề nghị bạn không nên nói hay nghĩ gì về tình trạng ốm đau, cũng như không đề cập đến các chứng bệnh mình đang mắc phải, đặc biệt là vào khoảng thời gian trước khi ngủ. Sự quan tâm và lo lắng đối với tình trạng bệnh tật sẽ tiếp tục đi vào giấc ngủ, tác động như một ý niệm đã được thừa nhận là đúng lên tiềm thức, khiến ý niệm đó sẽ tìm cách biểu thị. Mà khác, nếu bạn không ngừng gọi tên những cơn đau và triệu chứng và bàn luận về chúng. Vô tình bạn đã cho chúng quyền tác động và chi phối bạn. Đồng thời, ngăn trở tác dụng động học, vốn phóng thích sức mạnh và năng lượng chữa lành của tiềm thức. Hãy rót đầy tâm trí bằng những chân lý vĩ đại của cuộc sống và tiến tới trong ánh sáng của tình yêu. Điểm lại những ý cần nhớ. 1. Hãy khám phá những điều có tác dụng chữa lành đối với bạn. Hãy nhận thức rằng Những định hướng đúng đắn mà tiềm thức nhận được sẽ chữa lành cho tinh thần và cả thể chất của bạn. 2. Hãy lập kế hoạch rõ ràng để chuyển đến tiềm thức những mong muốn và ước vọng của bạn. 3. Hình dung kết cục mong muốn và cảm nhận tính xác thực của nó. Hãy cứ nghĩ về nó và bạn sẽ nhận được những kết quả rõ ràng. 4. Xác định niềm tin là gì. Hãy biết rằng Niềm tin là một tư tưởng trong tâm thức và rằng bạn sẽ tạo ra điều bạn đã nghĩ. 5. Thật ngớ ngẩn khi tin vào bệnh tật hoặc bất cứ điều gì gây hại hoặc tổn thương bạn. Hãy tin tưởng vào sức khỏe hoàn hảo, sự thành công, an bình, sung túc và sự linh hướng. 6. Những tư tưởng vĩ đại và cao nhã, cư ngụ, thường xuyên nơi bạn sẽ trở thành những hành động cao thượng. 7. Vận dụng sức mạnh của liệu pháp cầu nguyện trong cuộc sống của bạn. Lựa chọn một kế hoạch, ý niệm hoặc hình ảnh nội tâm nhất định, hợp nhất với ý niệm đó về mặt tinh thần và cảm xúc. Khi bạn giữ vững trạng thái tinh thần của mình, lời cầu nguyện của bạn sẽ được hồi đáp. 8. Luôn nhớ, nếu thật sự muốn có được sức mạnh chữa lành, bạn có thể có nó nhờ lòng tin. Chính là sự hiểu biết về hoạt động của ý thức và tin Lòng tin đến cùng sự hiểu biết. 9. Lòng tin mù quán hay lòng tin vô điều kiện, nghĩa là một người có thể đạt được kết quả chữa lành mà không có bất cứ hiểu biết khoa học nào về những sức mạnh và tác động có liên quan. 10. Hãy học cách cầu nguyện cho những người thân yêu đang lâm bệnh của bạn. Hãy lắng dịu tâm hồn những ý nghĩ về sự khỏe khoắn, sức sống và sự hoàn hảo vận hành qua tâm thức chủ quan phổ quát sẽ được cảm nhận và hiển lộ trong tâm thức người thân của bạn Trước khi ngủ, hãy hình dung những ước vọng và mong mỏi của mình đã thành sự thật Hãy ngủ trong an bình và thức dậy trong hân hoan Các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung của chương 5 kho sát nói.com.vn Mời các bạn đón nghe tiếp chương 6 Kỹ thuật trị liệu tinh thần